chương 648 luyện chế phục tử linh đan trong một mật thất rộng lớn ngọn đèn tỏa sáng khắp nơi ngõ ngách mật thất sụt tàn hoàn toàn bóng tối từ bìm xếp bằng trên mặt giường khô giáo đặt dựa vào tường trong một góc mật thất trước mặt hắn bày la liệt các loại dược liệu tốt những loại dược liệu này đều là thứ hiếm của lạ nếu đặt trong hắc sắc phực Thì tất nhiên có thể bán ra với giá không tồi. Hơn nữa lại có thể có nhiều đến như vậy khiến cho tiêu viêm không thể không cảm thán về lời xuất thần hùng hậu của Hàn Phong kia. Ánh mắt nhìn lướt qua tất cả các loại dược liệu trước mặt, tiêu viêm nhịn không được lắc đầu. Lần thứ hai trong lòng cảm thấy sợ hãi vì hoàn cảnh xuất thần của Hàn Phong mà than thầm. Bất quá, thật đáng tiếc cuối cùng. Thì cái xuất thần hùng hậu đó cũng chỉ đem lại tiện nghi cho tiêu viêm mà thôi. Trong những loại dược tài này, vừa vận đủ một phần có thể luyện chế phục tử Linh Đan. Thu hồi ánh mắt, tiêu viêm trầm ngâm một chút, rồi bất chợt, thoáng có chút kinh dị thốt lên. Phục tử Linh Đan nhớ tới loại đàn dược này, tiêu viêm lập tức nhớ lại bằng Hoàng Hải Ba Đông tại Già Mã Đế Quốc với tư cách là đồng bọ đầu tiên của hắn. Lão đầu này tính tình, vừa mới nhìn thì có vẻ lạnh lùng, nhưng lại khiến cho tiêu viêm có học cảm không tệ. Đặc biệt, lúc cuối cùng khi hắn bị Vân Nam Tông trùy sát, tự nhiên còn có thể trợ giúp hắn. Điều này cũng đủ để cho tiêu viêm đối với lão đầu này cảm kích không thôi. Bởi vậy, lên trước đây món lợ đàn dược cho lão, tiêu viêm vẫn ghi tạc trong lòng. Trước đây hắn không có khăn, cái năng lực luyện chế. Nhưng sau khi từ trong lòng đất đi ra, thực lực mặc dù đã đủ, nhưng mà dược tài hắn vất vả tu thập được, trước đó đã tự động biến mất trong lòng đất. Cho lên, hắn tự nhiên là nhớ tới Hải Ba Đông trước tiên, khi thấy ở đây có đủ một phần dược tài, luyện chế phục tử linh đan. Hà hà, tự nhiên là có đầy đủ dược tài như vậy, trước tiên phải luyện chế đan dược cho lão ra này đi, nếu không sau này về lại ra mãi đi quốc. Lão hỏi hàn tới chuyện này, thật khó mà ăn nói với lão. Khóe miệng, tiêu yềm khẽ mỉm cười, hơi lắc đầu, cho bàn tay vung lên, một cái dược địch hồng sắc cực đại trong ô hải nạp sới cuối cùng rơi âm dưới mặt đất. Dực đỉnh có màu xích hồng thể tích cực lớn, quanh thân nó vụ vô số kỳ dị hoa văn, mà trên đỉnh còn có điêu khắc hình mãnh thú trông rất sống động, màng vẽ dữ tợn đang há rộng miệng. Nếu như lắng nghe có thể nghe được tiếng địch vọng ra một ít tiếng động kỳ lạ. Tất cả những dị trạng trên đều chứng tỏ rằng địch này là thứ bất phàm. Dực đỉnh đỏ sậm này cũng không phải là của Tiêu Viêm, đây là món đồ Hàn Phong để lại nhìn thì biết đây là dụng cụ luyện chế thuốc của hắn người lại làm mưa làm gió trong hắc sắc vực thu hoạch không ít mối lợi nha bàn tay vỗ nhẹ lên trên dực đỉnh đỏ sậm tiếng kim loại vàng lên thanh thúy dễ nghe quanh quẩn trong mặt thất tiêu viêm thỏa mãn gật đầu khép cười mặc dù tiêu viêm cũng không biết lai lịch dực đỉnh đỏ sậm nhưng mà hắn có thể hiểu rằng những dực đỉnh mà trước đây hắn sử dụng qua ngoại trừ hắc ma dực đỉnh của dược lão bảy xanh trên thiên đỉnh bảng kia Tất cả những dược đỉnh còn lại Nếu mà so sánh với dược đỉnh trong tay hắn bây giờ Chỉ có thể dùng 2 tiếng là bỏ đi mà thôi Bấm tay búng nhạy ra một tiếp bích lục Họa diễm Tự trên đầu ngón tay hiện ra nhiệt độ trong mặt thất nhất thời tăng lên Bất quá Điều này đối với tiêu viêm không chút tác động Ánh mắt của hắn chằm chằm nhìn vào dược đỉnh Lát sau vung tay lên Bích lục họa diễm bắn nhanh Cuối cùng theo trong hỏa khẩu của vực đỉnh. Đỏ sạm dũng mãnh tiến trong. Bích Lục Hỏa Diễm vừa tiến vào trong vực đỉnh bất chợt bành trướng hóa thành hỏa diễm hừng hực tiêu đốt trong lòng vực đỉnh. Bích Lục Hỏa Diễm trong đỉnh bắt đầu điên cuồng, dũng mãnh khởi động, không ngừng phóng ra nhiệt độ nóng kinh khủng, bất quá mặc kệ nhiệt độ có tăng vọt thế nào đi nữa. Đỉnh đỏ sạm kia vẫn như cũ không chút động tĩnh, thậm chí cho dù là bên trong thì có nhiệt độ nóng cháy nhưng mà bên ngoài thì vẫn lạnh lùng như cũ đỉnh tốt đôi mắt nóng bỏng nhìn trăm trăm vào dược đỉnh như quái vật lát sau tiêu viêm nhị không được mở miệng khen tuy rằng vẫn chưa bắt đầu luyện chế đan dược nhưng mà hành động thăm dò này hắn có thể suy đoán được dược đỉnh này đối với việc luyện đan tương trợ rất lớn thậm chí có thể mà nói một cách không cách khí rằng sử dụng dược đỉnh này luyện chế đan dược xác suất thành công tăng lên không ít mà đối với một gã luyện dược sư mà nói Còn thứ gì có thể có lực dụng hoặc hơn, việc tăng thêm xác suất thành công trong chuyện luyện đan. Theo sự đốt cháy của bích lục họa diễm, nhiệt độ trong đỉnh cũng từ từ tăng đến mức yêu cầu của tiêu viêm. Mà tận dụng khoảng thời gian này, hắn cũng xem đi nhiều lần phương thức luyện chế phục tử linh đan. Phương thức luyện chế này, hắn đã được dược lão truyền lại từ lâu, chỉ là trước đây đẳng cấp tu luyện dược thuật của hắn còn thấp, hắn chưa có xem kỹ qua mà thôi. Xem xét lại một lần những thứ dược liệu cần thiết để luyện chế, phục tử linh đan, trong đầu tầm thần tiêu viêm lúc này mới từ từ ngưng trọng, tay áo bảo vung lên vài cộng dược liệu trước mặt lập tức, được một lực đạo xảo, diệu đưa vào trong dược đỉnh đa hơ hực của hạ diễm. Dược liệu vừa tiến trong dược đỉnh thì dưới tác dụng của nhiệt độ cao lấy mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng héo rũ. Mà theo sự héo rũ của cành lá dược liệu, trên thần cây dược liệu chậm rãi tiết ra một dung dịch, tinh tế bất đồng. Một lúc sau, lúc cảnh cây dược liệu trên để hóa thành cho bụi bay xuống, vài giọt dược dịch màu sắc bất đồng phiêu phù phía trên bích lục hỏa diễm nhờ sự thiêu đốt của hỏa diễm mà chậm rãi, đem những tạp chất ẩn chứa bên trong chậm rãi tiêu trừ, thở ơ liếc nhìn bích lục hỏa diễm đang biến hóa dược dịch trở lên tinh thuần. Tiêu viêm cái gật đầu, lập tức 10 ngón tay cũng duỗi ra, mà theo cử động của 10 ngón tay, những dược liệu bảy biện trước mặt đều quăng thẳng tới dược đỉnh, cuối cùng lọt cả vào trong, cảnh tượng dược liệu bay khắp cả bầu trời nhìn có chút tráng lệ. Đương nhiên, nếu ốt trong quá khứ, tiêu viêm tự nhiên sẽ không dám tùy ý làm bệnh như vậy. Nhưng mà hôm nay thì bất đồng, theo thực lực tăng vọt, kể cả kiểu khả năng điều khiển ngọn lửa. Cũng là càng thêm tinh thâm, lại mượn bích lục hỏa diễm là lực lượng của dị hỏa. Dùng hợp thành, còn có thêm dược đỉnh, đỏ sậm của hàn phong, để lại cho dù là một lục phẩm. Luyện chế, đàn dược thì xác xuất thành công của thiêu viêm cũng đạt được một cái mức cao. Dược liệu mới đưa vào trong dược đỉnh, tức khác nháy mắt hóa thành bột phấn, hoặc là dịch thể huyền phù trong đó, bởi vậy, theo trong thời gian đi qua, càng ngày càng thấy nhiều dược dịch cùng bột phấn. Hơn nữa, tình luyện dược dịch này tiêu hào lực lượng linh hồn không bình thường mà là cực kỳ lớn, như vậy, những người cung cấp với tiêu viêm chắc cũng chỉ có hắn có thể sử dụng thế này lỗi. Đổi lại là người khác Không có dám làm loạn đến vậy Hai mắt chăm chú nhìn các loại dược dịch Bột vấn đang huyền phù trong đỉnh Lát sau, một gốc dược liệu cuối cùng Suốt cuộc cũng được tiêu viêm đưa vào Trong dược đỉnh Lúc gốc dược liệu cuối cùng này tiến vào Nhãn thồng tiêu viêm cũng từ từ ngưng trọng lại Trong quá khứ Lúc hắn luyện chế đan dược Thì khi luyện hóa Những cái dược liệu nhiều như vậy Tự nhiên hắn cũng chia thành thật nhiều lần Nhưng mà hôm nay hắn lại hoàn toàn làm cùng một lúc mà tụ pháp như nước chảy mây trôi trong dược đỉnh các loại thực liệu vẫn có thể duy trì độ lửa tinh luyện riêng thành tựu như thế quả thực không thể đòi so sánh với các lúc trước lực lượng linh hồn mạnh mẽ tiến vào trong dược đỉnh trong hoàn cảnh nhiệt độ cực kỳ cao. Nhưng lại không có trở ngại đối với lực lượng linh hồn mà tạo thành cảm giác ấm áp, xà xào khiến cho lực lượng linh hồn thư sướng như cá gặp nước. Khi lực lượng linh hồn dũng mãnh tiến vào, những loại dược dịch đang huyền phù trong dực đỉnh nháy mắt được tiêu viêm khống chế tuyệt đối. Lát sau tiêu viêm đột nhiên thở ra, thủ ấn bắt đầu biến đổi. Theo sự biến động của thủ ấn, bích lục hỏa diễm trong dực đỉnh giống như là tăng thêm chất xúc tác chợt bộc phát ra nhiệt độ vô cùng kinh khủng mà dưới tác động của nhiệt độ tăng lên kinh khủng như vậy những dược dịch trong dược đỉnh cũng cấp tốc phát huy theo sự huy phát của dược dịch những tạp chất đó cũng trật để tinh luyện đi, ngừng tiếng quát chậm ngầm vang lên trong miệng tiêu phiêm chợt trong rực đỉnh hơn 10 giọt dung dịch màu sắc bắt đầu cùng một ít bột phát vấn Giống như là bị dẫn dắt bay ra đến chỗ, dùng hợp lại thành một. Cuối cùng xoay tròn như điên, dược dịch hợp thể gương tụ lại lớn bằng nắm tay, trong lòng bích lục hỏa diễm, tỏa ra nhiệt độ nóng cháy chậm rãi thu nhỏ lại. Hiện giờ trải qua 2-3 thần thời gian, dược dịch to bằng nắm tay đã nhỏ bằng ngón đầu ngón tay cái, cấp tóc xoay tròn cũng từ từ chậm lại Mơ hồ nhận thấy một quả đan dược hình thành hình dạng lần đầu Thấy đan dược được định hình Tiêu viêm thở dài một hơi Phục tử linh đàn Tuy rằng là lục phẩm đan dược Yêu cầu luyện chế thật ra không cao lắm Công hiệu của đan dược này không có phổ biến Chỉ có một số người mới thực sự cần tới nó Còn những người khác cầm trong tay là vô dụng mà thôi, cho nên thực sự mà nói giá trị của phục tử Linh Đan kém xa so với đấu Linh Đan. Bích lục hỏa diễm từ từ thu lại độ nóng, cuối cùng hóa thành ngọn lửa nhỏ bằng nắm tay, khỏa đan dược từ sắc nhạt nhạt. Hình thành sơ khai đang phiêu phù trên đó, đàn dược hơi tỏa ra độ nóng chậm rãi hoàn thành bước luyện chế đan dược cuối cùng ủ đan Mà khi hơi nóng nhàn nhạt, nhạt bốc lên, làn dược màu tím bề ngoài ban đầu nhàn nhạt, nhạt cũng là từ từ dịu lại và sáng bóng dần lên. Ước chừng trên dưới 1 giờ sau, một cỗ dược hương dị dạng cũng theo năng lượng ba động đột nhiên trong dược đỉnh tuôn ra khủng lúc. Điêu Viêm lúc này mới chậm rãi mở mắt, mặc dù có chút bất ngờ khi thấy ánh sáng hương vị cùng năng lượng ba động tỏa ra từ đan dược tự nhiên bị dược đỉnh màu đỏ chặn lại. Tất cả Ở trong nó mặc cho chúng có di chuyển thế nào Cũng không có thoát ra ngoài một chút Dực định này tự nhiên còn có thể Che giấu dị tượng Khi lục Phật đang dược thành hình Kinh ngạc nhìn công hiệu của dực định đỏ sập Từ việc không được sợ hãi than một tiếng Một lát sau Mới thu hồi công hiệu Của dược định đỏ sập Từ việc nhịn không được sợ hãi than Chà Tu hồi sự kinh ngạc trong lòng, vung tay lên, đắp đậy của dược đỉnh tự động mở ra một quả tử sắc đa dược mang theo làn hương thơm, trong đó bày vút ra cuối cùng bị Tiêu Viêm bắt lấy. Trong tay nắm một cách vững vàng, sau đó nhét trong bình chứa thuốc đã ẩn chứa trước đó. Nhìn từng sắc đa dược trong bình kia giống như bảo thạch sáng bóng, Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở một hơi, lở lộ cười, làm đó hứa trả thù lao như thế cho Hải Ba Đông. Mà mãi tới tận thời điểm này mới có thể thực hiện được Bất quá vì thân có thể thuận lợi Luyện chế ra phục tử linh đan như thế Cũng khiến cho tiêu viêm có chút mừng rỡ Bởi vì nếu có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược Thì cũng tượng trưng cho hắn bây giờ có thực lực lục phẩm luyện dược sư Tuy rằng phục tử linh đan cũng chỉ là lục phẩm đan dược cấp thấp Màng liềm vui sướng trong lòng lén xuống Ánh mắt tiêu viêm lần thứ hai chuyển về đống dược tài còn la liệt bầy trước mặt cười khổ một tiếng, xem ra vào khoảng thời gian kế tiếp hắn cần phải tranh thủ các loại đan dược mà luyện chế thêm a trường 649 đại hội đấu giá đan dược theo như tiêu viêm thời gian bế quan từ từ trôi qua các lọ đan dược thành phẩm bắt đầu liên tục không ngừng rơi vào tay tiêu lệ Mà có đan dược nhiều như vậy, tiêu lệ cũng mừng dơn, nhưng cũng không hề đem bán đan dược đơn độc. Trả trộn trong hắc giác vực 2-3 năm, hắn phi thường hiểu rõ muốn thu được giá trị lớn nhất của đan dược, thì chỉ có bán đấu giá mới là loại thủ đoạn hoàn mỹ nhất. Hiện giờ Phong Thành đã triệt để trong vòng khống chế của tiêu môn, lấy thực lực bọn họ. Cho dù để tổ chức một đại hội đấu giá truyền bán đan dược, có thành thế không kém, bởi vậy chuẩn bị vài ngày thời gian, tiêu lệ rốt cuộc đem tin tức tổ chức bán đấu giá thông qua các loại con đường truyền ra bên ngoài. Bên trong hắc giác vực thì đấu giá hội, tòa nhỏ, các loại bình thường có xuất hiện, bất quá chỉ là đấu giá hội, bán đàn dược có chút hiếm thấy. Hơn nữa, tiểu lệ lại truyền thời điểm tin tức, tự nhiên cũng đè một ít tin tức muốn đè, bán già đàn dược, cao giai truyền ra ngoài, bởi vậy Tại ngắn ngủi trong thời gian 2 ngày Tin tức vòng thành muốn tổ chức Đấu giá hội đàn dược Cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt Đương nhiên Tại cái loại địa phương như hắc giác vực Thì để tổ chức đấu giá hội Cần nhất là phải có Thực lực rất mạnh Bằng không mà nói Sau khi đấu giá hội bắt đầu Thì một ít gia họa bị tham lam Che khuất lý trí Sẽ làm ra một số chuyện cực kỳ điên cuồng Ví dụ như quường đoạt Các loại hàng hóa bán đấu giá Loại sự tình này Nếu như ở bên ngoài thế giới Thì tất nhiên rất ít xảy ra Bất quá Tại trong hắc giác vực Lại là chuyện bình thường như cơm bữa Nhìn mãi thì cũng quen mắt Nếu mà lấy thực lực tiêu môn trước đây Tổ chức cái loại đấu giá hội này Tự nhiên sẽ gây ra không ít chê cười Một cái chuột nhất lù thế lực mà thôi Từ cách tổ chức làm sao mà đủ Nhưng mà cười nhạo loại này ngay cả khi thủ lĩnh tam đại thế lực thiên âm tông đèm nhận mã hùng hổ tấn công phong thành. Cuối cùng lại tuyên bố trước mặt mọi người, phong thành chúa tể như cũ là người tiêu môn. Lúc sau cười nhạt tất nhiên trật để tiêu tan thành mây khói. Đối với thái độ của tam đại thế lực tỏ rõ như vậy, người sáng suốt đều có thể nhận thấy. Khi bọn họ lần này liên thủ tiến vào chiếm giữ phong thành, rõ ràng là bị lực cạn rất mạnh. Thậm chí cố lực cả kia ngay cả bọn họ cũng cực kỳ tiên kỵ. Sự tình từng bước làm cho thế lực to nhỏ trong Hắc Giác vực không thể có lần thứ hai bắt đầu nghiêm chỉnh với cái thế lực đột nhiên xuất hiện. Tam tại thế lực liên thủ, cho dù là Hắc Minh trước đây cũng không tùy tiện xấc lấy, nhưng mà hiện giờ trong tay tiêu môn lại cúi đầu, đủ để khiến cho rất nhiều người suy nghĩ. Hơn nữa, tính tình của thủ lĩnh Tam đại thế lực ra sao thì tất cả mọi người Hắc Giác vực phi thường rõ ràng, nói bọn họ thủ đoạn độc ác tính tình kỳ quái cũng không quá, có thể làm cho bọn họ trở về từ phong thành. lúc sau đều đồng thanh bảo trì im miệng không nói, không phát biểu bất luận điều gì liên quan tới tiêu môn. thậm chí tại mấy ngày sau thời điểm phái nhân mã tiến đến chiếm giữ phong thành, đều lựa chọn sử dụng đoạn đường nằm cách xa địa phương của trang viên rộng lớn kia mà đi. những hành động như thế đều chứng tỏ một điều rằng tam đại thế lực rất kiêng kỵ, thậm chí e ngại cái tiên tiêu môn kia. Mà tới sau, loại thời điểm, nếu có người đơn thuần cho rằng thế lực tiêu môn kia chỉ là một gã đấu vương cường giả chuẩn nhất lưu thế lực, mà nói thì chỉ sợ là đầu óc có vấn đề. Bởi vậy, thời điểm lúc hắc giác vực truyền lưu ra tiêu môn muốn tổ chức đàn dược đấu giá hội, bọn họ đều cực kỳ thông minh, im miệng lại, không có phát biểu, lời nói nào mang ý nghĩa chào phúng hoặc châm trọng, sau đó không lâu sau lúc tin tức tam đại thế lực tuyên bố sẽ phái ra nhân thủ hiệp trợ duy trì trật tự phong thành được phát ra các thế lực khác mới thấy may mắn chính mình im lặng tiêu môn này quả nhiên xem ra ẩn giấu thực lực kinh khủng khiến cả tam đại thế lực đều én ngại đương nhiên mặc kệ thế lực khác trong lòng có hay không ôm loại tinh tình đối với tiêu môn thì có một ít động tác lúc này tiêu lệ đã âm thầm hầu như cho phân nửa hắc giác phật đều biết phong thành lần này lòng chảo tổ chức đàn dược đấu giá hội theo thời gian đến ngày đấu xã hội càng ngày càng có nhiều người từ khắp nơi hát sắc vực mà đến đối với đàn dược hầu như mỗi người đều có hứng thú thật lớn hơn nữa đàn dược đấu xã hội loại này chính là trong hắc sắc vực lần đầu tiên xuất hiện thì tự nhiên hấp dẫn không ít người tại thời điểm đấu xã hội trước một ngày lượng người trong phong thành đã đạt tới một số lượng kinh khủng thậm chí đều so hơn hẳn với thời kỳ đỉnh phong của hắc minh ngày xưa tự này về sau đủ để thấy tiêu lệ tổ chức đấu giá hội chỉ chuyên kinh doanh đan dược ra sao quan trọng chỉ chờ thành công tổ chức đấu giá đại hội lần này đại sự tiêu lệ tự nhiên cũng thông chi thuật cho tiêu viêm mà đối với đấu giá hội lần này tiêu viêm rõ ràng trường hợp này phải có đủ cương giả tọa chấn nếu không tất nhiên sẽ sai lầm bởi vậy tại trước ngày đấu giá hội bắt đầu hắn đình chỉ luyện đàn khô khan đồng thời âm thầm cùng mỹ đô ta lữ vương trao đổi hồi lâu mới chịu để yên tâm theo thời gian trôi qua đan dược đấu giá hội phong thành rốt cuộc tại vô số người chờ đợi dần dần khai mạc trong ngày khai mạc ở vòng đấu giá từng đạo hắc y nhân đứng thẳng tắp như điều khắc trong cơ thể tràn ngập lùng lạc mùi máu tươi làm cho mọi người có loại tâm lý áp lực cùng kiêng kỵ Một chỗ trên cao phòng đấu giá nhìn xuống có thể đem sân rộng mở ra phía dưới thu tập vào trong mắt. Tiêu viêm nhìn dòng người phía dưới như thủy chiều hơi gật đầu. tam đệ, người yêu cầu dược liệu loại này ta tổn hào tầm cơ cuối cùng tìm được toàn bộ đồng thời đặt trước được rồi bất quá lại là cần tài chính cực kỳ sát xỉ mới có thể cầm về trong tay nếu lần này đấu giá hội cử hành. Thuận lợi mà nói thì không chỉ có thể đem các loại này dược liệu bắt được Mà hơn nữa, tiêu môn chúng ta sẽ có được một số lợi nhuận rất lớn. Tiêu lệ một bên nhìn bên dòng người, phía dưới thỏa mãn cười nói. Ấn, nghe vậy, tiêu viêm thoáng thở dài một hơi cười gật đầu. Hắc giác vực này quả nhiên là người tài ba đông đảo. Hắn khai cả, các loại dược liệu đều thuộc loại cực kỳ quý hiếm, không nghĩ tới dĩ nhiên còn có thể thu tới tay. Bất quá, ngày hôm nay cũng có một chút phiền phức. Tiêu lệ đột nhiên nhúu nhíu thấp giọng nói, cái gì? Tiêu lệ cùng tiêu viêm lông mày cau lại bất động thành sắc. Lần này ta làm ra động tĩnh quá lớn, hấp dẫn rất nhiều thế lực khác giác vực đến đây. Nhưng mà trong những thế lực này có không ít thành viên của Hắc Minh trước đây, thậm chí có người nói ngay cả Kim Ngân nhị lão kia cũng muốn dự họp. Tiêu lệ bất đắc dĩ nói, người sợ bọn họ quấy rối. Tiêu viêm cười nói. Ân, bọn gia hỏa này quả nhiên là không phải là đèn dầu cạn, đặc biệt kim Ngân nhị lão, bọn họ tuy rằng kiêng kỵ già nam học viện, nhưng đối với chúng ta lại không sợ hãi chút nào. Tiêu lệ gật đầu nói, yên tâm đi, hai cái lão bất tử gia hỏa mà thôi, nhị ca cứ đem đấu xã hội vận hành đến cùng, còn chuyện của hắn thì giao cho ta là được. Cái này được rồi, nghe vậy tiêu lệ trần trừ một chút rồi gật đầu đồng ý. Đối với tiêu viêm, hắn có lòng tin rất mạnh. Ngay cả Mỹ đồ tòa Lữ Vương là Lữ Nhân hung hãn vô cùng loại này đều có thể áp chế, thì quấn chi bọn người kia. Tại gian phòng, hai người nói chuyện, phòng cách rộng lớn không gì sánh bằng. Của đấu xã hội phía dưới cũng từ từ bị người ta đắp lập với đầy dẫy đông nghịt người, liếc mắt nhìn lại hầu như nhìn không thấy đâu. Cũng với âm thanh ầm ý, xôn xào, tiếng quát mắng hội tụ cùng một chỗ. Nhìn như thế kia quả thực đã muốn đem trần nhà phá tan Tại tầm mắt phía trước phòng đấu giá Một ít vị trí tốt Tự nhiên là an bài cho những nhân vật có uy tín Dành sự cùng với thủ lĩnh các thế lực trong hác sắc vực Những thủ lĩnh thế lực này thỉnh thoảng thở dài với nhau Ánh mắt đảo qua xung quanh Trong lòng không biết là đang chuyển động ý niệm gì trong đầu Tại tây bắc phòng đấu giá phía trước Cũng vây quanh không ít Đại nhân vật Hắc sắc vực âm vang đương đại chính là kim ngân nhị lão hai người mà tình lình tiêu viêm nhìn có chút quen thuộc phía sau hai người bọn họ có một ít hắc giác vực danh tiếng không kém những người này phần lớn là thành viên hắc minh trước đây cho nên thời điểm chỗ này tự nhiên cũng tụ hợp lại cùng nhau lúc này những người sỉ nhục kia không ngừng nói khẽ khẽ mà kim ngân nhị lão nhắm mắt lại dưỡng thần mặc cho ai cũng không biết suy nghĩ trong lòng bọn họ đang trong phòng đấu giá ẩm kỹ một tiếng chuông vang lên mà dưới tiếng chuông này trong phòng đấu giá tiếng động lớn xôn xao từ từ yếu bớt mà đông đảo ánh mắt chậm rãi tập trung nhìn vào đấu giá phía trên dưới tràn ngập ánh mắt nhìn kỹ thân ảnh tiêu lệ chậm rãi từ bàn phía sau đi ra cuối cùng đứng trên đài không luống cuống chút nào hướng về phía tứ phía chắp tay trên khuôn mặt nghiêm nghị lộ ra dáng vẻ tươi cười lãng nói Tại hạ là Tiêu Lệ, là người trưởng sự Tiêu môn, hôm nay lần đầu tổ chức đấu giá hội, nếu có chỗ nào chậm trễ mong rằng các vị tha thứ một chút. Cả chàng an tĩnh, tất cả ánh mắt tập trung trên người Tiêu Lệ, với tư cách là thế lực mới nổi gần đây nhất của Hắc Giác vực. Cơ hồ vô số người đều âm thầm suy tán. Đến tụt cùng là ai có năng lực khiến cho Tam đại thế lực kiêng kỵ không ngớt, mà hiện tại nghe lời này, lẽ là hắn chính là thủ lĩnh Tiêu môn? an tĩnh rằng co trong chốc lát, liền có thêm tiếng khe khẽ nhỏ vang lên là lần này. Tham sự đấu giá hội cũng không thiếu cường giả, bởi vậy tự nhiên có người liếc mắt nhìn ra thực lực tiêu lệ. Nhiều lắm là đấu vương dai biệt, bằng khả năng của hắn thế nào lại ngăn chặn được tam đại thế lực. Trong mắt tràn đầy, nói nhỏ khe khẽ, cái kia hải mắt đang nhắm của kim nhân nhị lão chậm rãi mở ra, mắt lộ chầm biếng nhìn tiêu lệ trên đài lát sau cười lạnh tiểu tử người trò thủ lãnh hiện thần chân chính đi nếu như người là thủ lãnh tiêu môn thì hôm nay không cần đấu giá cũng được hàn phòng nói như thế nào thì tại hắc giác vực cũng có xa xỉ danh tiếng tuy rằng hiện tại hắn đã chết trong tay tiêu viêm nhưng thành thị của hắn không tới phiên ngươi tiểu bối loại này chiếm cứ với tư cách là người mạnh nhất hắc giác vực hiện giờ kim ngần nhị lão nói xong khiến cho không ít người thành âm phụ họa trong hắc giác vực Trừ những người bỏ giá xuống giếng Chính là những người nhìn mãi quen mắt Tiêu lệ sắc mặt Có chút xấu xí Nhìn vẻ mặt tươi cười của Kim Ngân nhị Lão lá sao vừa muốn nói cái gì Thì một đạo tiếng cười Nhạt nhạt dẫn đầu vang lên Cuối cùng quanh quẩn trong toàn bộ phòng đấu giá Hà hà hai vị Nếu hàn phòng chết vào tay ta Như vậy ta liền tới thu chiến lợi phẩm địa phương này Có là gì không thể trường 650 kinh sợ. Théo tiếng cười nhàn nhạt, nhạt vang lên trong phòng đấu giá, một đạo bóng đèn chậm rãi hiện lên trên đài bán đấu giá. Chốc lát khi tiếng cười có chút quen thuộc vang lên, nét mặt giả lùa Kim Ngân nhị lão hơi đổi, mà thời điểm khi ánh mắt bọn hắn chuyển rời trên thân ảnh trên bàn đấu giá kia, sắc mặt nhất thời xấu xí. Tiêu Viêm, người giết chết Hàn Minh Chủ, dĩ nhiên còn dám tới Hắc Sắc vực tiếng quát lạnh phát ra từ miệng kim ngân nhị lão truyền ra, nhanh chóng khiến toàn bộ phòng đấu giá ổ lên. từng đạo ánh mắt kinh ngạc, không gì sánh được nhìn trầm trầm hát bảo thanh niên trên đài. cái giao hỏa này thoạt nhìn tuổi rất trẻ, dễ nhìn là người đánh chết dược hoàng hàn phòng tiêu viêm. tuy rằng hiện giờ danh tiếng tiêu viêm hầu như truyền khắp toàn bộ hát giác vực, nhưng bất quá đối với tướng mạo thì rất nhiều người như cũ là cảm thấy rất xa lạ. Bởi vậy hiện giờ nhìn thấy có người Nói nghe đồn Có thể đánh chết hàn phong cường giả Tự nhiên trẻ tuổi như vậy Làm cho mọi người đều có chút cảm thấy khó có thể tin Ánh mắt liếc xuống Nhìn sắc mặt xấu xí của Kim Ngân Nhị Lão Tiêu viêm khẽ cười Hai vị lời lại không đúng là buồn cười Trong hắc giác vực này Mỗi ngày người bị giết vô số kể Lẽ nào sau khi giết người thì phải Bị khu trục ra ngoài phải không Hai người tranh chấp có điều thường phòng bất quá lại là chuyện bình thường miệng lưỡi trơn tru phong thành này là của hắc minh tổng bộ tuy nói hiện giờ hàn phong bỏ mình nhưng đối với chúng ta thân là thành viên hắc minh tự nhiên có quyền lợi thu hồi nó bất quá hiện tại nhìn ý tứ này của ngươi thì dĩ nhiên muốn một mình đem thành thị này làm của riêng không đặt hai ta vào trong mắt sao kìm ngần nhị lão liếc mắt nhìn nhau đều âm u nói hàn phòng đã bỏ mình hắc minh cũng giải tán Hơn nữa, thắng làm vua thua làm giặc. Thì với tư cách người thắng, ta có tư cách tiếp tu toàn bộ thành thị này. Nếu hai vị không hài lòng mà nói, cứ việc buông tay tới cướp. Tiêu viêm mắt hơi giật, từ từ biến hóa âm lãnh. lời nói không cho Kim Ngân nhị lão chút mặt mũi nào. Hơn nữa, trong đời kia còn ẩn tồn ý tứ khiêu khích không thèm che giấu Lời nói dường như có chút cuồng vọng của tiêu viêm vừa dứt, khiến cho cả chàng rối loạn lần thứ hai toàn bộ hắc giác vực này không có bao nhiêu người dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với kim ngân nhị lão. kim ngân nhị lão đồng dạng cũng bởi khẩu khí này của tiêu viêm làm cho kích động. bằng hắn giọng lát sau một thanh âm vang vọng nhìn có chút bé nhọn nói khá lắm tiểu tử không biết trời cao đất rộng, còn nghĩ người đánh bại hàn phong là có thể tung hoành hắc giác vực sao? trước đây nếu không có tô thiền lão bất tử kia cùng với cường giả nội viện che chở cho ngươi, lão phù đã sớm đem người giết chết tại chỗ. Nhìn thấy Kim Ngân Nhị Lão tức giận trong phòng đấu giá lên tiếng nói chuyện khẽ khẽ như thời nhỏ đi rất nhiều, từng đạo ánh mắt nhìn có chút hạ hề nhìn tiêu viêm trên đài. Thủ đoạn của Kim Ngân Nhị Lão thì các người hắc sắc vực ai cũng rõ, hai cái lão già ghét nhất chính là người khác là mất mặt mũi của bọn họ. Trước mặt mà hiện giờ tiêu viêm lại làm trò không thèm để ý mặt mũi hai lão. Nói như vậy hôm nay đấu giá hội muốn thuận lợi tổ chức thật có chút không dễ dàng. Hai người các người nếu phân tán ra, thì các người theo gương hàn phong cũng không khó, tiêu viêm nhàn nhạt, nhạt nói. Cái này, hai lão già, tuy rằng liên thủ có thể miễn cưỡng chống đấu tông cường giả, nhưng mà phân tán mà nói thì nhiều lắm chỉ là đấu hoàng đỉnh thực lực. Lấy tiêu viêm hiện giờ, muốn đánh chết một đấu hoàng đỉnh cũng không phải không có khả năng. nói lời ấu trí, đối với tiêu viêm, kim ngân nhị lão cười nhạt nói, trong hát giác vực không có công bằng, chỉ có phân chia thắng bại. Nhiều lăm như vậy, mặc kệ đối thủ là mạnh cỡ nào, Mạnh hay yếu, chúng ta đều là liên thủ Mà chiến phân tán Đó chỉ là ngu ngốc mới có thể đi làm. Bất quá Người mai đầu từ tứ dĩ nhiên Lại nói chuyện này, hôm nay nhất định chúng ta liền thuận Lợi chấm dứt tù hận Cấp cho hàn phong cũng tốt Đỡ cho hắn chết không an bình Nói xong lời này, hai đạo khí thế hùng hồn Trong cơ thể kim ngần nhị lão bạo ra Cuối cùng hội tụ một chỗ Vào phủ toàn bộ phòng đấu giá Tốt Kim Ngân Nghị lão giết tiểu tử này chúng ta liên thủ đem tiêu môn triệt để thanh trừ, phòng thành cũng không thể rơi vào tay bọn người kia. Tại sau khi Kim Ngân nhị lão đột thân, một ít già hỏa Hắc Minh thành viên trước đây nhìn bọn họ trước cử động, nhanh chóng sắc mặt hưng phấn lớn tiếng quát lên. Đối với phòng thành bọn họ đồng dạng cực kỳ thèm nhỏ dãi, tự nhiên không muốn khối đại bánh ngọt này rơi vào trong tay Tiêu Viêm ngay được mọi người hỗ trợ, kim ngân nhị lão âm thầm mỉm cười, khí thế trong cơ thể tuôn ra từ từ, biến hóa tăng dần. dưới áp bách của khí thế cường hãn, kim ngân nhị lão trong phòng đấu giá đại đa số mọi người sắc mặt đỏ lên, chỉ ít có một số cường giả sắc mặt mới có thể không đổi dưới loại áp bách này mà ngồi yên. tiêu viêm ánh mắt bình tĩnh, bình thản nhìn kim ngân nhị lão, bộc phát ra khí thế cường hãn. ở phía sau tiêu lệ sắc mặt âm trầm, cung tay lên biết trên hành lang trong phòng đấu giá, thoạt từng đạo hắc ảnh trong tay cung lọ lấy hàn mang hướng hai người hướng tới, chỉ chờ hạ lệnh thì mưa tên hạ xuống. Cái này lão già lần này chỉ sợ gặp không may, tại góc phòng đấu giá, thiên âm là sát tông cùng cuồng sư bang thủ lĩnh tam đại thế lực, nhìn Kim Ngân nhị lão bộc phát ra khí thế áp bách, liếc mắt nhìn nhau, đều có chút hạ hề cười nhặt một tiếng. Người khác không biết nhưng bọn họ mười phần rõ ràng, trong phòng thành này còn có một gã đấu tông cường giả hàng thật giá thật. hơn nữa tiền đấu tông cường giả này rõ ràng cùng tiêu viêm có quan hệ không nhỏ. bọn người kia muốn bằng vào nhiều người dương ngoài chỗ này thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. cảm thụ được khí thế trong phòng đấu giá càng thêm mạnh mẽ. lát sau tại vô số ánh mắt nhìn, tiêu viêm chậm rãi trong tay áo bảo rút ra bàn tay trắng lõn, mười ngón tay giao nhau, thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang vọng tại toàn trường. hôm nay là ngày tiêu môn ta tổ chức đấu giá hội. Bất luận kẻ nào chỗ này xương ngoài đều được xem là địch nhân của ta. Các người cùng hai lão già này cùng đồng dạng là không ngoại lệ. Hắc hắc, khẩu khí điên cuồng. Hôm nay Tô Thiên cùng với chúng cường giả lội viện không có ở chỗ này thì ngươi cũng xứng đáng. cùng chúng ta nói như vậy sao? Nghe được lời nói cuồng vọng vô, viên, vô biên của Tiêu Biêm, kìm ngần nhị lão nhất thời giận dữ, nhưng trái lại là cười. Tiêu Biêm liếc mắt nhìn hai người không hề nói gì. Bàn tay chậm rãi giơ lên, sau đó nhẹ nhàng vung lên thành ngầm truyền ra trong miệng, viền phức làm cho hai vị an tĩnh một chút. tiểu viêm thành ngầm rơi xuống không ra bên cạnh vặn vẹo một hồi, chợt một đạo thân thể tràn đầy xinh đẹp cùng dụng hoặc không gì sánh được như quỷ dị. Chậm rãi hiện lên trong tầm mắt của mọi người tại đại tràng, đột nhiên xuất hiện mỹ nhân đẹp đẽ, trực tiếp làm cho một ít ánh mắt trong toàn trường nhất thời sáng lên ít người định lực không kiên định thì ngay cả khuôn mặt lại lên một chút ửng hồng, ít hầu chuyển động. tại đây thì dung nhan xinh đẹp, dụng hoặc thật lớn, lá rào mỹ đồ tòa hiện thân, nét mặt già luo nguyên bản đang cười nhạt của kim ngân nhị lão đột nhiên chậm rãi cứng nhắc. đối với mỹ nhân này dường như là yêu nghiệt, bọn họ có ấn tượng sâu đậm. trước đây hẳn phòng đó bị lãnh huyết nữ nhân này trực tiếp một cước đá tới chết. hơn nữa để cho bọn họ âm thầm chính là nữ nhân này là một cái đấu tông cường giả hàng thật, chết tiệt lữ nhân này không phải truy sát tiêu viêm sao? Thế hảo lại xuất hiện chỗ này giúp hắn Kim ngân nhị lão hắng giọng sắc mặt thoáng hiện lên tái nhợt khi thế xúc phạm cường hãn bao phủ tại toàn trường dễ mắt nhìn kỹ mỹ đồ tòa lặng yên suy yếu lá sào xuất cuộc giống như chuột gặp vại mèo liền lui lại trong thân thể tuy rằng Kim ngân nhị lão nói là liên thủ có thể cùng đấu tông cường giả tường chiến nhưng mà bất quá cũng chỉ có thể cùng sơ cấp đấu tông Cường giả chống đỡ mà thôi Mà cặp phải Tô Thiên Cường xạo loại này, chỉ cần đối phương thoáng kéo dài thời gian thì cấp tốc rơi vào hạ phong. Đối với Tô Thiên, Kim Ngân Nhị Lão còn có thể không kiêng kỵ nhưng đối với yêu nghiệt, trùng nhàn mỹ nhân này, không hiểu bọn sao bọn họ. Có thêm một loại tâm lý sợ hãi, loại sợ hãi này không phải là không hề có lý do, bất quá, mơ hồ bọn họ biết. Nếu thực sự cùng lữ nhân đẹp đẽ này đánh bọn họ, chín thành có tỷ lệ trở thành vong hồn dưới trường của ả. Kim Ngân Nhị Lão đột nhiên biến hóa quái dị, khiến cho không ít người chú ý. Lập tức mọi người sửng sốt, làm cho một người thông minh nhất thấy được điều gì. Vì vậy, từng đạo ánh mắt mở mịt, chuyển hướng phía người, nữ nhân xinh đẹp bên cạnh tiêu viêm, trong lòng hiện lên chút nữ hoảng sợ. Lữ nhân này đến tuột cùng là cao nhân phương nào, sĩ nhiên lại cả Kim Ngân Nhị Lão cảm thấy e ngại. Nhìn Kim Ngân Nhị Lão khuôn mặt cứng ngắc, tiêu viêm nhếch miệng, nói hai vị phong thành này các người xem tiêu môn của ta có hay không có tư cách chiếm kim ngân nhị lão phong thành chính là tổng bộ hắc minh trước đây cũng không thể rơi vào trong tay hai người này chỉ cần hai vị ra lệnh một tiếng thì nhân mã chúng ta tại trong thành lập tức động thủ đảm bảo trong lượng ngày liền có thể sở hữu thế lực tiêu môn tại phía sau kim ngân nhị lão một vị gia hỏa chưa nhận ra mấy đồ toa ngày được lời nói mang ý cực kỳ khêu khích của tiêu viêm nhất thời nói Dựa theo suy nghĩ của hắn, lấy tính tình kim nên nhị láo tất nhiên không có khả năng thở ơ đối với ngôn ngữ khiêu khích loại này của tiêu viêm. Mà đến lúc đó, bọn họ có thêm những thế lực này động thủ tất nhiên hôm nay có thể đem tiêu môn triệt để diệt trừ, nhưng mà lúc này đang nói chuyện lại không thấy. Có một ít thế lực tủ lĩnh nhìn hắn với ánh mắt thương hại, thậm chí có người lặng lẽ tránh xa khỏi vị trí hắn một chút. Tại đây thời khắc còn có nghe loại này lời nói kim ngân nhị lão ra mặt đều giật giật một cái bọn họ tự nhiên có thể cảm thụ được từ trên đài cao kia bắn xuống một đạo ánh mắt lạnh lùng càng thêm băng hàn tại đây dưới ánh mắt lạnh lùng kia nhìn kỹ kim ngân nhị lão đột nhiên mạnh mẽ xoay người chợt tại vô số đạo ánh mắt há hốc mồm tay áo bảo hung hăng đưa lên trên khuôn mặt của gia hỏa không biết sống chết sau đó vung tay một lực đạo mạnh mẽ trực tiếp đem người kia đánh bay ra ngoài cuối cùng bay hơn 10 thước ba đập thật mạnh tại hành lang phía ngoài một hồi tiếng kêu thê lương một con mắt ngu xuẩn hàn phong chết trong tay chủ tiêu môn thì hắn tự nhiên có quyền lợi tiếp quản chỗ thành thị này chưa đến lượt ngươi sao ai vòng đấu giá khổng lồ một mảng yên tĩnh tất cả mọi người vẻ mặt kinh ngạc nhìn ngôn từ từ chính miệng chữ âm của kim ngân nhị lão trong lòng đều có loại cảm giác buồn cười hai cái lão xa này thật đúng là không biết xấu hổ đạm mạc nhìn trò khôi hài dưới chàng, thì tiêu viêm biết rằng từ nay về sau, tên tuổi tiêu môn sẽ triệt để vang vọng trong hắc sắc phật.